Chương 1632, sư phụ Cửu Vĩ yêu hồ hất tay Tiêu Trần, xoa xoa nước mắt nói, "Nếu như cậu không thể đi ra nữa thì sao?" Vậy sống sót. Vẻ mặt Tiêu Trần khó được nghiêm chỉnh lại, "Sống sót, sống sót như một con người." Cửu Vĩ yêu hồ cúi đầu, giữ im lặng, như một người vợ buồn bực. Đợi lúc cô ta ngẩng lên lần nữa, bóng dáng Tiêu Trần đã đi xa, Cửu Vĩ yêu hồ lệ rơi đầy mặt. Cửa thành cổ mở ra thật to. Tường thành loan lộ nói nên sự vô tình của năm tháng, tất cả trong trẻo lạnh lùng như cố nhân hồi hương. Tiêu trần không dừng lại, đi vào thành cổ. Phố dài trải đá xanh trải, khói lửa mịt mờ bay trong thành. Chợt có gió đi qua, đánh mất ký ức hoảng hốt vào trong thời gian. Nhà ngói sạch sẽ, tường màu xám cho. Một mảnh lại một mảnh, mái ngói chỉnh tề sắp hàng ngay ngắn trên giá gỗ, đã không đơn điệu lại không vô vị. Thế nhưng mọi thứ lại thê lương dị thường, bởi vì ngoại trừ gió ra, thì không còn thứ gì khác. Đi trên đường trải đá xanh, Tiêu Trần có chút hoảng hốt, tự như trở về quê quán, về tới giang nam trấn nhỏ nọ. Quê hương là một cơn gió lắng nghe, đều có thể làm giấc mơ thành, nhưng Tiêu Trần biết, ở đây mặc dù có thể nằm mơ, cũng sẽ chỉ là ác mộng. Lúc này, một bóng người xuất hiện bên kia phố dài. Đó là một người với bộ dạng thiếu niên, mặc áo bào trắng. Tóc đen dài đến eo, khí chất thông dông, mang theo nụ cười thản nhiên, đi tới từ trong gió nhẹ giống tiên nhân. Tiêu Trần cùng thiếu niên kia bước đi đồng thời, cước bộ không nhanh cũng không chậm. Cuối cùng, hai người chạm mặt ở giữa con phố dài, gió thổi trường bào của hai người bay pháp phới. Thiếu niên mỉm cười nhìn Tiêu Trần, nhẹ nhàng mở miệng nói, cậu nên gọi một tiếng sư phụ. Sư phụ! Tiêu Trần nhíu mày nói, anh! Thứ gì? Thiếu niên cười gật đầu, tôi, lão đại. Thiếu niên nói, trên người tản ra một sự tự tin mạnh mẽ cực kỳ. Sự tự tin ấy truyền tới một tin tức, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đồng tử của tiêu trần bỗng nhiên có rụt lại, người này, thật mạnh, mạnh theo kiểu biến thái. Mạnh mẽ đến mức tiêu trần cảm thấy mình có khôi phục thực lực, cũng không dám nói có thể thắng được. Thiếu niên xoay người chấp tay, đi thẳng về phía trước, một âm thanh mờ mịt. Theo bước chân của thiếu niên, vang lên ở bên trong trời đất. Sinh lão bệnh tử, thiên địa đại đạo, như có dám nghịch, ta tất phải giết. Nghe âm thanh bá đạo ấy, Tiêu Trần rốt cuộc rõ ràng thiếu niên này là người nào? Chủ nhân của sát sinh quyền phổ. Chủ nhân thời đại võ giả. Tiêu Trần cũng hiểu vì sao thiếu niên này lại muốn mình gọi hắn ta là sư phụ. Bởi vì Tiêu Trần đang tu hành sát sinh quyền phổ, mà một đường đi tới. Tiêu Trần dựa vào sát sinh quyền phổ, mới miễn cưỡng còn sống. Nói như vậy, thiếu niên này xác thực có thể tính là sư phụ cách thế hệ của Tiêu Trần. Chỉ là Tiêu Trần không nghĩ tới, nhân vật như vậy thế mà lại còn sống. Càng làm cho Tiêu Trần không nghĩ tới chính là, một vị võ phu, lại có thể trông sáng như vậy, nhìn như một tiểu thụ. Anh tên gì? Tiêu Trần đi theo phía sau thiếu niên hỏi. Thiếu niên mỉm cười, gọi sư phụ. Tên. Ông đây hỏi tên của anh. Tiêu Trần trợn trắng mắt. Cập. Thiếu niên dừng bước lại, xoay người khẽ gõ trán của Tiêu Trần, nói chuyện với sư phụ kiểu gì thế. Động tác của thiếu niên không nhanh, thế nhưng Tiêu Trần lại cứ không tránh thoát được. Thiếu niên không cao, thấp hơn Tiêu Trần nửa cái đầu, bộ dạng đưa tay gõ người, phối hợp khuôn mặt sạch sẽ mà anh Tuấn, lại có thể khiến Tiêu Trần thấy hơi đáng yêu. Gọi ba. Tiêu Trần theo bản năng bật một câu. Hứ! Thiếu niên giỡn khóc giỡn cười, lại gõ trán của Tiêu Trần. Lại gõ nữa, ông đây cắt đứt tay cho giờ. Trừ bỏ bị mẹ mình gõ như vậy ra. Tiêu Trần còn chưa bị người khác làm thế. Thiếu niên thu tay lại, nói khẽ, hình như tính tình của đồ nhi không tốt lắm. Tiêu Trần bất mãn nói, ai là đồ đệ của anh, anh chừa lại cho mình chút mặt mũi đi. Thế nhưng cậu có được truyền thừa của tôi, phải gọi tôi một tiếng sư phụ chứ? Thiếu niên có chút tuổi thân nói. Mẹ nó anh là gay à? Tiêu trần thực sự nhìn không được nói ra lời nói trong lòng. Con hàng này ăn nói nhỏ nhẹ, động tác cũng dịu dàng, một thân sạch sẽ kỳ cục, trên người còn có mùi thoang thoảng, thấy thế nào cũng giống như một tiểu thụ. Cái gì? Thiếu niên nghẹo đầu. Vẽ mặt nghi hoặc nhìn tiêu trần. Đừng nhìn tôi như vậy, trái tim chịu không nổi. Tiêu trần ông ngực Bộ dạng như sắp chết. Được rồi, vậy cậu có thể gọi tiếng sư phụ không? Thiếu niên nhỏ giọng hỏi. Tiêu Trần rất dứt khoát cử tuyệt, không gọi, cùng lắm là không cần sát sinh quyền phổ thôi. Thiếu niên lại cười, Tiêu Trần phát hiện lúc con hàng này cười lên lại có hai cái lúng đồng tiền nho nhỏ. Thiếu niên nói, thế giới này ngoại trừ võ đạo, còn lại cũng không thể tu hành, nếu như cậu không học sát sinh quyền phổ, thì sẽ buồn chán đến chết. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Chương 1633, diễn xuất nhìn tiêu trần lúng túng, thiếu niên tinh tế nói, được rồi, có lẽ tôi xuất hiện quá mức đột nhiên, cậu còn chưa thích ứng, chờ cậu quen thuộc rồi gọi cũng được. Ha ha! Chúng ta đi đâu đây? Đi theo phía sau thiếu niên, tiêu trần nhìn không được hỏi. Thiếu niên lấy tay che mắt, ngẩng đầu nhìn Thái Dương, tràn đầy mong đợi nói, thú ngục. Thú ngục! Sao nghe khó chịu quá vậy? Tiêu Trần nhíu mày. Cậu sẽ rất thích nơi đó. Thiếu niên lại cười. Nhìn bóng lưng của thiếu niên, Tiêu Trần đột nhiên cảm thấy có chút vấn đề, trực tiếp mở miệng hỏi bằng thực lực của anh. Không nên bị vây ở chỗ này, vì sao không đi ra? Tiêu Trần cũng không cho rằng. Loại địa phương này có thể vây khốn người như thiếu niên. Tại sao phải đi ra ngoài chứ? Thiếu niên nghi hoặc nhìn tiêu trần. Tại sao phải đi ra ngoài? Vấn đề này thật đúng là làm khó tiêu trần. Mỗi người đều có lựa chọn của bản thân, có sắp xếp của bản thân, người ta có ra hay không, liên quan mẹ gì tới mình. Có đôi khi chuyện mình cho rằng đương nhiên, có lẽ ở trong mắt người khác lại là một chuyện chẳng tốt lắm. Tiêu trần nhún vai nói, được rồi coi như tôi lắm miệng thiếu niên nhẹ giọng cười cậu đúng là thú vị người mà thiếu niên gặp phải đều sẽ hỏi ngược lại hắn ta một câu vì sao không đi ra cái nơi quỷ quái này có gì tốt mà tiêu trần lại không hỏi như vậy thiếu niên đột nhiên đưa tay kéo tiêu trần lại vẻ đỏ ửng hiện lên khuôn mặt thiếu niên nói khẽ tôi có chút thích cậu rồi tiêu trần nghệt mặt ra có phải con hàng này có vấn đề không thế Hai tên đàn ông đàn an kéo tay nhau thì ra thể thống gì? Nhưng lại nói thích mình, mẹ nó đang muốn chết à? Không đợi tiêu trần phản kháng, thiếu niên đột nhiên phát lực, bóng dáng lại giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thật nhanh! Tiêu trần cả kinh trong lòng. Còn chưa lấy lại tinh thần, trước mắt đột nhiên tối sầm xuống, đã tới một hoàn cảnh lạ lắm. Tiêu trần hất tay của thiếu niên ra, xoa mạnh lên người mình, cả giận nói. Con mẹ nó anh không có sở thích đặc biệt gì đi, ông đây chính là người bình thường, đừng nghĩ làm chuyện gì kỳ quái đó. Thiếu niên vội vàng khoác tay, có chút ủy khuất nhỏ giọng nói là tôi không tốt. Tôi chỉ thấy tâm trạng cậu không tốt lắm, nên mới muốn mang cậu đi xem một số chuyện sẽ làm cậu vui thôi. Nhìn bộ dạng đáng yêu mang theo chút tuổi thân của thiếu niên, Tiêu Trần cũng không tức giận được. Quên đi! Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu sau đó bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh chỗ mình đứng là một lối đi hai bên là tường xanh trên vách tường đốt đèn dầu lờ mờ đèn dầu tản ra một loại mùi kỳ quái tiêu trần không biết đây là mùi gì thế nhưng ngửi mùi vị kia cảm thấy cảm thấy có chút tâm thần không yên đây là dầu gì vậy tiêu trần sinh lòng cảnh giác vẻ mặt thiếu niên ngây thơ rực rỡ ngẩng đầu sờ cằm mình nghĩ một lát nói dầu của một loại côn trùng đó Cậu không thấy mùi này rất thơm à? Dầu côn trùng. Thơm. Cảm giác bất an trong lòng tiêu trần càng ngày càng nặng. Đi thôi, diễn xuất sắp bắt đầu rồi. Thiếu niên nhảy nhót đi phía cuối thông đạo. Diễn xuất. Tuy rằng trong lòng bất an, thế nhưng lúc này cũng không cho phép tiêu trần nghĩ nhiều, đi theo thiếu niên. Đi tới cuối thông đạo, quẹo vào, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái sân to lớn xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Trần. Xung quanh sân bị đá tảng vây quanh, vây thành một hình tròn to lớn, đánh giá sơ qua, e là to bằng 10 cái sân bóng. Trên sân bị một tấm màn đen che đậy, ánh sáng mặt trời bị che khuất. Tiêu Trần và Thiếu Niên đứng ở trên đài cao, thu hết tất cả sân vào mắt. Đấu thú trường Nhìn kiểu bố trí này, trong đầu Tiêu Trần nhảy ra ba chữ như thế. Thiếu Niên kéo Tiêu Trần lên trên đài cao. Mình thì vui vẻ tựa vào lan can Bởi vì hưng phấn Khắp mặt thiếu niên đỏ ứng Phối hợp khuôn mặt ngây thờ đáng yêu Thực sự khiến người ta muốn tới sờ hai cái Ngày hôm nay có khách nhân tôn quý đấy Các người phải cố gắng lên nghe không Thiếu niên hét lên với sân trống Giọng thiếu niên va vào đá tảng Hình thành hồi âm Không ngừng vang vọng Tới khi hồi âm triệt để biến mất Khắp cái sân bắt đầu kịch liệt rung rảy Theo từng đợt trung ấy Là từng đợt nổ ung ung. Tiêu Trần thọ đậu ra khỏi đài cao, mắt nhìn xuống dưới. Lúc này Tiêu Trần mới phát hiện. Trên đá tảng phía dưới mình, lại có một cái cửa sát to lớn. Tiêu Trần đến từng cái, thế mà có tới bảy lần. Lúc này cửa sát chậm rãi mở ra, lộ ra không gian tối ong bên trong, như mắt người đã chết. Tiêu Trần dường như nghe được từng tiếng thở dốc dày nặng, truyền ra từ trong không gian đen ngòm. Phải nghe lời. Nếu không nhanh chóng đi ra, tôi sẽ đốt đèn cho mấy người đấy. Thiếu niên tươi cười nói. Âm. Một tiếng nổ vang lên, sau đó một bóng người lao ra khỏi lỗ đen ngay phía dưới tiêu trần. Chương 1634, diễn xuất hai, nhìn bóng dáng này, lông mày tiêu trần hơi nhăn lại. Lao ra là một người, chính xác mà nói. Hẳn là một dạng sinh vật giống người. Sinh vật ấy, tứ chi chấm đất, chạy như chó, cơ thể khắp người vừa khô vừa gầy, dán thật chặt vào xương. Sinh vật ấy, thế mà lại giống bóng đen tiêu trần gặp buổi tối đến bảy tám phần. Âm. Âm. Âm. Theo sinh vật kỳ quái thứ nhất lao ra, rất nhanh trong mấy lỗ đen ấy lại lao ra lượng lớn sinh vật giống vậy, đếm sợ qua sợ rằng không dưới ngàn tên. Bóng đen lao ra, chạy như điên trong sân lớn trong lúc nhất thời làm cho gà bay chó chạy tiêu trần bén nhảy chú ý tới trong cái lỗ đen ngoài cùng bên trái thế mà lại không có một bóng dáng nào đi ra tỉ mỉ nghe ngóng trong lỗ đen ấy phát ra một ít tiếng nói chuyện hoảng sợ thậm chí còn nghe thấy được tiếng khóc hai thực sự là không nghe lời mà thiếu niên bất đắc dĩ lắc đầu đột nhiên nhẹ nhàng vươn tay ra một cơn lốc vô hình chợt nổi lên Dường như có một bàn tay to không nhìn thấy, trực tiếp tiến vào trong lỗ đen nọ. Âm. Theo thiếu niên thu tay lại, chính giữa sân đột nhiên xuất hiện chừng trăm người. Đồng tử tiêu trần bỗng nhiên có rụt lại, là người, người bình thường. Hơn nửa theo khí tức của những người này, còn có cách ăn mặc, đúng là người tu hành thời đại của mình. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều vô cùng kinh khủng, nhìn từ vết thương đầy khắp người một số tu sĩ. Xem ra dường như trải qua đại chiến. Thiếu niên mong đợi nhìn tiêu trần nói, nhất định phải thưởng thức đấy nhé. Nhìn thiếu niên hưng phấn gần như là bệnh trạng, tiêu trần kiên trị gật đầu. Bột. Thiếu niên khẽ vỗ tay. Những sinh vật kia dường như nhận được tín hiệu, đánh về phía đoàn người hoảng sợ ấy. Đối mặt với sinh vật như ác quỷ, đoàn người điên cuồng rối loạn. Những người này cũng mất tu vi, chỉ có thể dựa vào cường độ thân thể, để chống lại. Trong lúc nhất thời tiếng chửi rũa, tiếng la khóc vang lên trong sân, các tu sĩ bị tách ra, tránh né chạy trốn trong sân. Tuyệt vọng điên cuồng lan tràn. Rất nhanh, mấy sinh vật như ác quỷ tóm lấy một cái tu sĩ. Chúng nó nắm tu sĩ kia, cứ như vậy dùng sức, tu sĩ trong nháy mắt bị thoát đi tay chân. Máu tươi vẫy ra, sinh vật đoạt được tay chân của tu sĩ, chạy qua một bên, ông điên cuồng gặm nhắm, bộ dạng như quỷ chết đói kia cứ như là mấy vạn năm chưa ăn qua thứ gì vậy. Tu sĩ bị kéo tay chân, lại cũng không còn sinh vật nào đi tập kích hắn ta. Chỉ để lại hắn ta ở giữa sân, không ngừng lăn lộn, rú thảm đi. Tiếng rú thảm kinh thiên động địa vang vọng khắp bầu trời, kích thích thần kinh của mọi người. Tiêu Trần biết rõ, sinh vật kỵ quái đó, cũng từ người bình thường biến dị mà đến. Nói cách khác, trong sân bây giờ đang diễn ra thảm kịch người ăn thịt người. À. Đột nhiên thiếu niên bên cạnh tiêu trần, phát ra một tiếng trên rỉ thật dài. Mặt thiếu niên ứng hồng, nhắm mắt lại, lắng nghe từng tiếng rú thảm tuyệt vọng, dường như đó là thứ tuyệt vời nhất trên đời, em mờ thanh dễ nghe cỡ nào, thật là làm cho người khác muốn ngừng mà không được. Cậu cảm thấy thế nào? Tiêu trần biết thiếu niên lại hỏi mình, lập tức nắm chặt tay lại, gằn từng chữ một, tôi cảm thấy được không được tốt lắm. Thiếu niên mở mắt, vẽ mặt mờ mịt nhìn tiêu trần. Trong đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc, tại sao vậy chứ? Vẽ mặt thiếu niên như đứa trẻ, ngây thơ mà trực rỡ, hắn ta dường như thực sự không rõ, vì sao Tiêu Trần không thích âm thanh như vậy? Nhìn thiếu niên, Tiêu Trần nhớ tới một miêu tả về trẻ con. Trẻ con là thứ ngây thơ, và tàn nhẫn nhất. Bởi vì trẻ con không biết thiện ác, nó sẽ xé đứt dung thành vài khúc, sẽ dùng nước đi đổ đầy tổ kiến. Cũng sẽ kéo đứt cánh chim. Đơn giản là trẻ con thấy thú vị mà thôi. Mà không có người quan tâm con dung, con kiến thế nào, theo người bên ngoài thấy, đây chẳng qua là biểu hiện ngây thơ rực rỡ của đứa trẻ mà thôi. Thiếu niên đột nhiên cười, nhỏ giọng nói, vậy cậu có thích như vậy không? Thiếu niên nói rồi đột nhiên vương tay, giữa sân một tu sĩ không có tứ chi, trực tiếp bị một khí lưu vô hình dẫn tới trước mặt thiếu niên. Vẽ mặt tu sĩ tuyệt vọng, đó là sự tuyệt vọng chân chính. Tự nhiên khi bạn sắp bị chết đuối, thì lại thấy người quanh mình đều có thể hô hấp một cách thoải mái. Thiếu niên khẽ bưng mặt tu nhu khi ban sap bi nhìn biểu cảm trên mặt tu sĩ, cả người thiếu niên không ức chế được trung trảy lên. Một sự ứng hồng không bình thường, trong nháy mắt dần lên khuôn mặt thiếu niên, môi khẽ mở, chạy xuống nước bọt trong suốt. Thiếu niên lại không thèm để ý, chỉ lo đắm chìm trong khoái cảm to lớn vô biên kia. Vẽ mặt say mê hưởng thụ kia, khiến tiêu trần nhìn mà tê cả da đầu. Mau cứu mau cứu tôi. Tu sĩ kia nhìn tiêu trần, phát ra âm thanh yếu ớt mà tuyệt vọng. Chương 1635, biến thái tay của thiếu niên từ từ mạnh thêm, trên mặt tu sĩ nổi gân xanh, huyết quản không ngừng ngọ ngoại, tự như lúc nào cũng sẽ nổ bung. Được rồi sắc mặt tiêu trần trong nháy mắt âm trầm xuống, vô về phía cổ tay của thiếu niên. Thế nhưng một luồng khí lưu vô hình trực tiếp hất tay tiêu trần ra, tay hắn trong nháy mắt biến hình, trực tiếp gãy xương. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, phải biết rằng trong ba tháng qua, thực lực của tiêu trần đã có tiến bộ rất lớn, hiện tại lại có thể bị nhẹ nhàng hất ra, chỉ làm thành gãy xương. Đừng! Tu sĩ phát ra tiếng kêu thê lương cuối cùng. Âm! Đầu tu sĩ! trực tiếp bị thiếu niên bóp bể lớp óc hồng hồng văng lên mặt thiếu niên thiếu niên vương đầu lưỡi màu hồng liếm máu tươi bên mép thiếu niên lúc này như là đạt được cực khoái mặt vặn vẹo kinh khủng a thiếu niên thoáng cái ngồi dưới đất phát ra một tiếng rên rỉ thật dài ba ba lúc này một tiếng kêu rên truyền vào tiêu trần trong tai âm thanh này tiêu trần có chút quen thuộc tiêu trần đưa mắt nhìn tới Lại có thể nhìn thấy hai người quen Mạc bối bối và mạc càng sơn Lúc trước thế cục trong sân quá mức hỗn loạn Tiêu Trần căn bản không có chú ý tới hai cha con ấy Nhìn thiếu niên vẫn còn chìm đắm trong khoái cảm Tiêu Trần cũng không chiếu cố được cái gì Dưới chân đạp một cái Xông vào trong sân phía dưới Mọi người tụ tập lại Đừng chạy loạn Giọng Tiêu Trần như tiếng sắm Vàng lên ở giữa sân Tu sĩ tuyệt vọng nghe âm thanh này cuối cùng phục hồi tinh thần lại từ kinh khủng to lớn. Tất cả ai còn có thể động đều nhìn về tiêu trần. Tiêu trần lúc này giống một pho tượng chiến thần, đấu đá lung tung trong sân, phàm là sinh vật tiếp xúc đến thân thể tiêu trần, đều bị đụng bay ra ngoài. Một màn này làm cho trong lòng tất cả mọi người, dâng lên hy vọng. Mọi người vội tụ tập về phía tiêu trần. Ai còn đứng được ở bên ngoài, vây người bị thương ở bên trong? Tiêu trần vừa gào thét vừa quét chướng ngại cho các tu sĩ những tu sĩ này đều là người thân kinh bách chiến lúc trước bởi vì sợ hãi mà rối loạn trận tuyến hiện tại có người tâm phúc là tiêu trần trong nháy mắt họ ngưng tụ lại rất nhanh một trận hình phòng ngự hình tròn đơn giản đã được bố trí xong những sinh vật biến dị đó nếu bàn về thực lực thật ra cũng không được tốt lắm thậm chí còn có chênh lệch rất lớn với những thứ tiêu trần gặp được lúc tối khó dây dưa nhất là Những thứ đó giết không chết, mặc dù đánh thành cạn bả, cũng có thể nhanh chóng sống lại, đây là một điểm khiến cho người ta tuyệt vọng. Nhưng cho dù thế nào, dưới sự tổ chức tự động của Tiêu Trần, mọi người coi như là miễn cưỡng phòng ngữ được. Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, theo những sinh vật kia công kích càng ngày càng nhiều lần, tu sĩ mất đi sức chiến đấu cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả Tiêu Trần cũng bị thương không nhẹ. Ngay khi trận hình sắp tán loạn, Bóng dáng thiếu niên đột nhiên xuất hiện giữa sân. Một tên đang định công kích tiêu trần, trong nháy mắt chợt nổ tung. Thiếu niên nhảy nhót đi tới trước mặt tiêu trần, nhìn thiếu niên ngây thơ trực trở, chúng tù sỉ như thấy thứ kinh khủng nhất trên thế gian, tất cả đều sụi lơ xuống. Thiếu niên nhìn tiêu trần hỏi với vẻ mặt lo lắng, cậu không sao chứ, chạy xuống một mình làm gì? Vẻ mặt và giọng điệu quan tâm ấy, không hề có chút giả bộ. Nghĩ tới cảnh lúc trước. Mí mắt tiêu trần nhảy loạn, con hàng này rốt cuộc thức tỉnh thể chất kỳ quái gì thế? Lúc này, thiếu niên đột nhiên phát hiện tổn thương sau lưng tiêu trần. Sắc mặt thiếu niên lập tức nghiêm nghị, giờ tay phải lên bỗng nhiên nền xuống, một đám súc sinh không biết nặng nhẹ. Nhất luồng khí lưu kinh khủng bộc phát từ trong tay thiếu niên. Những sinh vật giữa sân kia, bỗng nhiên tất cả đều bị một bàn tay vô hình ấn vào trong đất, sức mạnh khổng lồ trực tiếp khiến thân thể chúng nó nát nhảo nguyệt. Đấu thú trường to lớn, trong nháy mắt biến thành điện mục tu la. Tôi báo thù cho cậu rồi. Thiếu niên ngại ngùng cười cười, kéo tiêu trần định rời khỏi. Thả bọn họ. Tiêu trần hất tay của thiếu niên, chỉ chúng tu sĩ. Thiếu niên có chút không tình nguyện lắc đầu, vì sao? Quan tâm một đám sâu như vậy làm gì? Thấy tiêu trần không nói lời nào, mắt to của thiếu niên đột nhiên xoay chuyển. Tiến đến bên tai tiêu trần nhỏ giọng nói. Nếu như cậu gọi một tiếng sư phụ, tôi chắc chắn sẽ không từ chối thỉnh cầu của đồ đệ. Tiêu Trần cũng không có suy nghĩ bái một tên biến thái làm sư phụ, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Thiếu niên nhìn Tiêu Trần, trong mắt to tràn đầy tuổi thân. Tiêu Trần có chút tê cả da đầu, con hàng này lúc thì ngây thơ trực trở, lúc lại biến thái đến kẻ khác giận sôi, không phải là bị điên chứ. Nhìn Tiêu Trần vẽ mặt âm trầm, thiếu niên gãi đầu một cái, được rồi, thả bọn họ là được chứ gì. Dù sao cũng còn nhiều sâu, sau này đi bắt lại là được. Chương 1636, kịch biến bắt đầu Tiêu Trần không nói gì thêm, nếu thiếu niên đáp ứng buông tha những tu sĩ này, mình mà còn được một tấc lại muốn tiến một thước, sợ rằng sẽ chọc cho thiếu niên tức giận. Trong khi Tiêu Trần đang nói chuyện với hai chị em như Vân như Vũ, một tia sáng đột nhiên phát ra từ phía xa. Những tia sáng văn tung tóe giống như một chiếc kính vạn hoa vỡ vụn chiếu sáng toàn bộ khoảng không với những màu sắc lộng lẫy. Tiêu Trần biết rằng đây là phong tam kỳ đang ở kho tàng thần vương rồi. Từng đạo ánh sáng khác xuất hiện từ mọi hướng lao thẳng vào tâm của hào quang văn tứ tung. Nhất thời tiếng hét trung chuyển cả bầu trời, lại là một ngày máu chảy thành sông. Tiêu Trần không động, bởi vì mục đích của Tiêu Trần không phải là bảo tàng của thần vương. Thời gian từng phút phút dây trôi qua, không biết qua bao lâu, tiêu trần có thể ngửi thấy một chút mùi máu tươi. Ánh sáng cuối cùng còn lại cuối cùng, giờ phút này rốt cuộc có phản ứng. Vần sáng đó không bắn ra khắp nơi nữa, đã bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại. Màu sắc lộng lẫy cũng dần phai nhạt, cuối cùng chỉ còn lại sắc vàng thần thánh. Ánh sáng vàng xuyên qua khoảng không, chiếu sáng bóng tối vô tận. Một bầu không khí ấm áp và yên bình bao trùm lên tất cả mọi người. Vào lúc này, tiếng hét đáng sợ rung trời dường như đã dừng lại, tất cả mọi người đều nín thở, cảm nhận được ánh sáng thánh khiết yên bình. Thời gian dần trôi qua, một cánh cổng vàng lờ mờ hiện ra từ ánh sáng, càng ngày càng rõ ràng. Khi cánh cổng được định hình trong mắt mọi người, ánh mắt của mọi người đều là nóng bỏng, dần dần ngọn lửa này biến thành cuồng nhiệt. Nó giống như một tín đồ thấy vị thần bản thân đang cung phụng. Mọi người bắt đầu hướng về cánh cổng vàng, ngay cả hai chị em Như Vân Như Vũ bên cạnh Tiêu Trần cũng không ngoại lệ. Tiêu Trần một tay kéo hai chị em lại. Bảo vệ họ sau lưng. Ánh mắt của hai chị em Như Vân Như Vũ dần trở lại bình thường, sau đó sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt. Như Vũ thậm chí có chút lão đảo, như thể mọi sức lực của cô đã bị rút hết. Tiêu Trần vội vàng đỡ Như Vũ, Kiểm tra thì phát hiện không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là thoát lực mà thôi. Đại nhân, đây là làm sao vậy? Như vũ, người được đỡ lấy hỏi. Không có việc gì, tiêu trần lắc đầu, cánh cửa đó là hấp thu lực lượng của các ngươi, thủ đoạn rất nhẹ nhàng, không thể làm tổn thương đến căn bản. Đa tạ đại nhân. Như vũ có chút xấu hổ gật đầu. Tiêu trần bây giờ không có thời gian để chơi chọc tiểu nữ hài. Bởi vì Tiêu Trần đã phát hiện một chuyện rất quỷ dị Thần thức cực kỳ mạnh mẽ của Tiêu Trần đã phát hiện ra khoảng không xung quanh Có một số chấn động kỳ lạ Chấn động này cực kỳ mơ mịt Nếu không phải thần thức của Tiêu Trần mạnh đến mức biến thái Thì căn bản không phát hiện được Tiêu Trần nghĩ đến Tiêu Trần ma tính Có thể cái mà đại ma quỷ chờ mong cũng sẽ xuất hiện vào lúc này Tiêu Trần dặn dò Đừng nhìn cánh cửa đó Ngươi đi đánh thức những người còn lại của Thanh Phong Thần Nhai Tránh xa nơi này Càng xa càng tốt Còn đại nhân thì sao Hai chị em đồng thời hỏi Tiêu Trần lắc đầu Đừng lo lắng cho ta Tự nhiên sẽ có người bảo vệ an toàn cho ta Hai chị em miễn cưỡng kéo tay áo Tiêu Trần Lần nào cũng như thế này Họ không thể hoàn thành nhiệm vụ hộ vệ của mình Tiêu Trần cười nhéo nhéo mặt của hai cô gái Con gái đánh nhau là không tốt Đi trước đi, ngoan Hai chị em hai mắt có chút đỏ lên Mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Nhân tiện nói mặt nham đừng tới, ta sẽ bảo vệ Minh Nguyệt. Tiêu Trần dặn do một tiếng. Hai chị em gật đầu, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Tiêu Trần vốn dĩ muốn lưu tô Minh Nguyệt đi theo hai chị em, dù sao ở lại đây quá nguy hiểm. Nhưng khi nghĩ đến lời hứa trước đây của mình, Tiêu Trần đã gạt bỏ ý định đó. Nếu lần này bỏ lại nha đầu kia, ước chừng cô sẽ có ám ảnh trong lòng. Tiêu Trần đứng trên thương thuyền, yên lặng chờ tình thế phát triển. Tiêu Trần cũng không đợi lâu, một sự thay đổi đáng sợ xuất hiện trong khoảng không xung quanh. Ao ao! Ao ao! Tiêu Trần nghe thấy được từng đạo tiếng sóng vỗ. Với âm thanh này, khoảng không xung quanh, giống như một trận động đất lớn, bắt đầu không có quy luật trung chuyển dữ dội. Khi chấn động ngày càng mạnh, một vết nứt đen khổng lồ xuất hiện. Âm! Khe hở vừa hé miệng. Từng đợt sóng đen khổng lồ khác lao ra từ khe nước. Những con sóng khổng lồ màu đen như một con ngựa đang phi nước đại, rồng rũi mà đi. Một cổ khí tức chết chóc không cách nào nói rõ, phát ra từ trong những con sóng khổng lồ màu đen này. Ngay cả tiêu trần cũng chưa bao giờ nhìn thấy một luồng tử khí đáng sợ như vậy. Chương 1637, kịch biến bắt đầu. Hai, hơi thở chết chốc này cự tuyệt hết thảy mọi lời giải thích về việc còn sống. Cơn sóng lớn hất tung, tràn nập khoảng không rộng lớn trong chốc lát. Ngay cả ánh sáng vàng cũng bị màu đen lớn ác. Mọi người cùng nhiệt mắt điếc tai ngơ với con sóng lớn này, sóng lớn đương nhiên cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Trong khoảnh khắc, có ít nhất hàng ngàn tu sĩ bị sóng lớn cuốn đi, dưới tiếng sóng cực lớn, thậm chí không nghe được một tiếng hát nào vang cung bi mau đen lon ac moi nguoi cung nhiet mat điec tai ngo voi con song lon nay song lon đuong nhien cung se khong khach khi voi bon ho trong khoanh khac co it nhat hang ngan tu si bi song lon cuon đi duoi tieng song cuc lon tham chi khong nghe đuoc mot tieng het nao vang len Nhưng Tiêu Trần đã nhìn thấy những bộ xương trắng trong những làn sóng đổ xô. Ô ô, đúng lúc này, một tiếng còi uy nghiêm thê lương vang lên. Em mờ thanh này dường như có sức mạnh xuyên thủng mọi thứ, những tu sĩ nặng nề tê liệt tỉnh dậy dưới tiếng kèn. Tiêu Trần cười cười, phong tam kỳ, lão tử lại sẽ gặp trắc rối. Tiếng kèn này là một phá giới chi khí của hạo nhiên đại thế giới, được trưởng khống trong tay phong tam kỳ. Phong tam kỳ này thổi. Tương đương với việc cứu những tu sĩ này. Cho dù Phong Tam Kỳ đã làm gì trước đây, một khi tiếng kèn này thổi, hy vọng của hắn ta sẽ đạt đến đỉnh cao. Màu trốn đi! Giọng nói uy nghiêm của Phong Tam Kỳ như sắm sét bên tai đám tu sĩ. Mọi người như từ một giấc mộng tỉnh lại, nhìn thấy sóng biển dữ dội. Không còn quan tâm đến bảo tàng gì nữa, thậm chí còn không kịp nói mấy câu cảm ơn Phong Tam Kỳ. Tất cả mọi người giống như bôi mở vào lòng bàn chân mà chuồng đi. Tuy nhiên làm cho mọi người tuyệt vọng đó chính là, bọn họ phát hiện ra rằng, trước khi bản thân chạy được xa thì xung quanh đã tràn đầy những khe hở khủng bố. Các khe nước tiếp tục phun ra những làn sóng chết chốc. Tất cả những tu sĩ tập trung lại với nhau, tuyệt vọng giống như những người bị mắc kẹt trên một hòn đảo nhỏ, chỉ có thể nhìn những con sóng lớn đánh tới phía họ. Đang lúc tuyệt vọng, từ xa một bóng dáng nhỏ nhắn đi tới. Mặt hắc y, tóc đen dài đến thắt lưng Nơi bóng người lướt qua Khoảng không chấn động lặng đi Những con sóng khổng lồ ập xuống dường như Cũng bị làm pháp chú Chúng đột ngột dựng lại giữa không trung Thân ảnh kia nhìn như đi vô cùng chậm Nhưng chỉ trong giây lát hắn Đã đi tới bên cạnh các tu sĩ Phùng Tam Kỳ nhìn thấy bộ dáng này Cũng nhìn thấy khuôn mặt của thân ảnh này Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống Phòng Tam Kỳ sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh Dường như sự sợ hãi với thân ảnh này của hắn đã vượt qua cả con sóng khổng lồ màu đen kia. Nhìn thấy phong tam kỳ quỳ xuống không chút do dự. Mọi người cũng quỳ xuống dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người quỳ xuống, ai cũng muốn ngẩn lên để xem bộ mặt thật của thân ảnh này, nhưng đầu lại không nhấc lên được, dường như có một đôi tay đang ghi chặt lấy cổ của mình. Thân ảnh này thậm chí không thèm nhìn mọi người, đi ngang qua họ cho đến khi bóng người biến mất, một dòng lạnh như băng vô cảm truyền đến tai mọi người. Phong Tam Kỳ, như thể được ân xá, lồng cồm bò dậy, dẫn đầu quân đội của mình, liệu mạng chạy về hướng thân ảnh đó đi tới. Các tu sĩ không dám tục lại mà đi theo phía sau Phong Tam Kỳ. Ao ao. Khi các tu sĩ vừa thoát ra khỏi phạm vi bị sóng lớn bao phủ, thì những con sóng cực lớn đã cố định vào thời khắc này cũng ập xuống như một tòa nhà sụp đổ. Nhìn cảnh này, Một số người gan nhỏ sợ tới mức bụng rủng chân tay. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi tất cả đều cười khổ một tiếng. Không ai ngờ rằng mọi chuyện lại có kết cục như thế này. Thế sự vô thường, thực là nực cười. Phong đại nhân, vừa rồi vị kia là. Sau khi hoàng hồn có người bắt đầu tò mò. Ai hỏi người đó sẽ phải chết? Phong tam kỳ lạnh lùng nhìn người đặt câu hỏi. Đã rõ. Thực ra trong lòng mọi người cũng đã có những suy đoán. Với thực lực như vậy thì còn ai ngoại trường người đã nghe thấy kỳ danh mà chưa từng nhìn thấy thôn thiên đại đế? Ờ, ăn no rồi, đi ra ngoài đi dạo một chút à. Tiêu Trần thân ảnh kia nhếch miệng nở nụ cười. Người này không ai khác chính là Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính cũng lười đối phó với bệnh tâm thần này, vì vậy hắn bước đến bên cạnh Tiêu Trần, đặt mông ngồi ở trên dây thuyền. Còn chờ gì nữa? Tiêu Trần hỏi Tiêu Trần ma tính liếc nhìn Tiêu Trần Cậu cảm thấy thế nào? Tiêu Trần bất lực nhún vai Ngoài việc chờ đợi vị chủ nhân đã khởi xướng làn sóng đen này Còn có thể đợi ai nữa? Mình cũng là tim mất mặt Lúc này Một ánh sáng vàng chướng mắt sáng lên Cánh cửa im lặng màu vàng vào lúc này từ từ mở ra Không có thần uy hiển hách Không có dị tượng kinh người Nó trông giống như một cánh cửa bình thường Bên kia cánh cửa Ngoài trừ một mảnh vàng ra, không thấy gì khác. Tiến cậu một đoạn. Tiêu trần ma tính chỉ vào cổng. Tiêu trần trợn tròn mắt, tôi nghe sao lại đáng sợ như vậy? Đến nói cho tiểu gia mấy câu tốt lành. Chương 1638, lôi tiêu trần ma tính cũng lười để ý tới tên này, từ xa lạnh lùng bật ra hai chữ, đi ra ngọn lửa màu xanh lam sáng lên ngay lập tức đến trước mặt tiêu trần theo sau là thân ảnh lộng lẫy của cửu vĩ yêu hồ nhìn tiêu trần ma tính lạnh lùng cửu vĩ yêu hồ ông lấy tay tiêu trần tôi tôi tôi không có ác ý cửu vĩ yêu hồ sợ hãi đến mức lắp bắp nói cửu vĩ yêu hồ lắc mạnh cánh tay của tiêu trần hy vọng rằng tiêu trần sẽ nói hai lời tốt lắc một lần nữa cho cô làm vợ nhỏ của hắn ta Cửu vĩ yêu hồ dừng lại ngay lập tức nhìn Tiêu Trần một cách đáng thương. Tiêu Trần nhìn cánh tay của mình. Mặt cửu vĩ yêu hồ lập tức đỏ như cua chiên. Hóa ra là vì quá căng thẳng mà cô đã ôm cánh tay của Tiêu Trần vào ngực, nhưng cô không nhận ra điều đó. Mặc dù thấy tư thế này rất mập mờ, nhưng cửu vĩ yêu hồ vẫn không muốn buông ra, đại ma đầu bên cạnh thật đáng sợ. Tiêu Trần rút cánh tay của hắn ra, bà ngoại ơi, muốn chiếm tiệm nghi của tôi. Hay quá nhỉ? Não cửu vĩ yêu hồ có chút ngắn, bộ não của tên này thật sự không sao chứ? Chịu thiệt không phải là cô sao? Tiêu Trần mà tính nhìn Tiêu Trần, tôi có thể giúp cậu giải quyết. Cửu vĩ yêu hồ vừa mới thả lỏng một chút đã sợ đến mức suýt khóc. Đây là ai? Một kẻ bệnh tâm thần, một kẻ giết người không chớp mắt. Không. Tiêu Trần ông vai cửu vĩ yêu hồ, một bộ anh em tốt của nhau. Cửu vĩ yêu hồ lập tức cảm động, tên này có vẻ cũng không tệ lắm, biết cách bảo vệ mình. Nhưng sau đó, Tiêu Trần, giống như một tên côn độ, trên tay trực tiếp dụng lực. Đầu của cửu vĩ yêu hồ đập vào ngực Tiêu Trần, nhưng cổ của ở dưới nách Tiêu Trần. Cửu vĩ yêu hồ bất ngờ không đề phòng, suýt chút nữa bị kẹp nghẹt thở, chiếc lưỡi nhỏ hồng lệ ra. Tiêu Trần vui vẻ nói, đây là đồng đội của tôi. Tuy rằng trong hơi giống lợn, Nhưng cậu không thể giết cho tôi. Không riêng bị thô bạo đối đải như vậy, còn bị chửi là đồng đội heo, trong nội tâm cửu vĩ yêu hồ ân cần hỏi thăm tổ tiên Tiêu Trần này mấy lần rồi. Lúc này, cánh cửa vàng dần dần khép lại bắt đầu trở nên có chút mờ mịt lên. Vậy thì cút đi. Tiêu Trần ma tính đột nhiên đứng lên, đá vào mông Tiêu Trần. Tiêu Trần, giống như một ngôi sao chổi, lao vào cánh cổng vàng. Cháu trai, cậu đợi, đó, cho tôi. Tiếng rú thảm thiết của tiêu trần vang lên trong khoảng không. Đúng lúc cánh cổng vàng đóng lại, tiêu trần và cửu vĩ yêu hồ vọc lên. Bang! Cánh cửa vàng đóng hoàn toàn. Sau đó, nó dần dần mờ đi cho đến khi biến mất. Tiêu trần ma tính nhìn về phía xa xa, vương tay chọc lấy, một ngôi sao ở đằng xa bay lệch khỏi quỷ đạo ban đầu của hắn lao thẳng về phía ma tính. Trên đường đi, những vị sao bốc cháy dữ dội. Một luồng sáng lớn lại chiếu sáng bầu trời đầy sao đang tối tâm. Những ngôi sao đang cháy càng ngày càng nhỏ, khi chạm tới tiêu trần ma tính thì chỉ còn lại một quả cầu lửa đường kính chừng hai thước. Tiêu trần ma tính cho tay vào quả cầu lửa rút ra một thanh trường đao trong suốt như pha lê. Đi ra. Tiêu trần ma tính cắm thanh trường đao khoảng trống dưới chân. Lấy mũi đao làm trung tâm, những gợn sóng điên cuồng ập tới. Những con sóng khổng lồ lấp đầy khoảng không âm âm dữ dội dưới những gần sóng. Những con sóng khổng lồ khuấy động, tạo thành một vòng xoáy màu đen khổng lồ. Ê a nha! Ở trung tâm của vòng xoáy, có những giọng nói giống như trẻ con đang học nói. Âm âm! Hai con cự lông khổng lồ đột nhiên từ giữa vòng xoáy vươn ra và đập vào sóng lớn. Lòng bàn tay có xương trắng này hơi kinh người, những vị sao xung quanh giống như viên bi trong tay đứa trẻ dưới lòng bàn tay có xương trắng này. Mà đây chỉ là hai lòng bàn tay, cơ thể không rõ kích thước vẫn ẩn dưới dòng nước xoáy. Âm. Khoảnh khắc tiếp theo. Bàn tay xương trắng đột nhiên phát lực, một cổ thi thể xương trắng to lớn nổ tung, trực tiếp trút ra khỏi vòng xoáy, lắc lư vạn dầm. Âm âm. Một cảnh tượng hải hùng xuất hiện, cái xác màu trắng khi trỗi dậy vỗ nhẹ vài cái. Nằm ngồi sau khổng lồ, giống như những viên bi ném ra khỏi tay một đứa trẻ. Đập vào tiêu trần ma tính với tốc độ cực nhanh. Loại sức mạnh này là không thể hình dung. Dưới sức mạnh như vậy, tiêu trần ma tính nhỏ như hạt bụi, dường như chỉ cần thổi một hơi là có thể giải quyết được hắn. Tuy nhiên, mọi chuyện trên đời này không bao giờ chỉ dùng cái đầu giải quyết. Tiêu trần ma tính chỉ thành đao, nhẹ nhàng hướng về phía trước, môi khẽ nhúc nhích. Lôi. Ha ha ha. Hết tiếng này đến tiếng cười khác không biết từ đâu truyền tới ngay lập tức lắp đầy khoảng trống. Khi tiếng cười càng lúc càng lớn, một luồng sắm xét to lớn màu đen tối hơn hư không, giống như một thiên hà treo ngược, ấm ấm lao xuống, lao về phía tiêu trần yêu ma. Chương 1639, chuyện xưa của thiếu niên sắm xét đen toi hon hu khong giong nhu mot thien ha treo nguoc am am lao xuong lao ve phia tieu tran yeu ma chuong 1639 chuyen xua cua thieu nien sam set đen kich quay cuồng xung quanh tiêu trần. Ấm Nằm ngôi sao ầm ầm đâm vào sắm chớp, trong nháy mắt đã bị tan ra. Dòng sông thời gian, nơi cho dù là tiêu trần cũng thật sự không dám đặt chân, chỉ cần dính một chút thôi, dù cho lớn nhân quả. Nhưng bây giờ từ lợi của thiếu niên, không khó để tiêu trần phân tích ra được, tiêu trần hoàn chỉnh từng đi ngược dòng bên trong dòng sông thời gian. Quan trọng nhất là, có lẽ tiêu trần hoàn chỉnh không lấy thái độ của một người đứng xem, đi nhìn tất cả bên trong dòng sông thời gian là tại một tiết điểm thời gian nào đấy tiêu trần hoàn chỉnh đã thay đổi tiến trình phát triển của lịch sử cái gì gọi là to gan lớn mật cái này gọi là to gan lớn mật thế nhưng to gan lớn mật cũng không thể hình dung loại hành vi này đây đúng là ăn gan hùng mật gấu mà hiện tại tiêu trần hoàn toàn có lý do để tin tưởng sợ dĩ tiêu trần hoàn chỉnh chia ra làm ba cũng là bởi vì nhiễm phải nhân quả lớn của dòng sông thời gian hắn thấy có chút bất đắc dĩ trong nháy mắt này Thậm chí Tiêu Trần còn nghĩ tới một chuyện. Chính là trong sông tịch tịnh trên địa cầu, vì cứu tiểu cô nương nhà họ mã, Tiêu Trần từng tiến vào dòng sông thời gian. Nhưng lại phát hiện một bộ phận thời gian trong sông đã bị xóa. Tiêu Trần vẫn luôn cho rằng, một đoạn dòng sông thời gian bị cắt kia là chuyện tốt do xuất tu đỏ dị vực làm. Khi đó Tiêu Trần vẫn chưa suy nghĩ nhiều, hiện tại ngẫm lại tỉ mỉ, xuất tu đỏ ấy không có thực lực để đi cắt đứt một bộ phận dòng sông thời gian. Bây giờ tiêu trần có thể đoán rằng, một bộ phận dòng sông thời gian bị cắt đứt nọ. Rất có thể là vì lúc đi ngược dòng, tiêu trần hoàn chỉnh đã giao thủ với đại khủng bố kia trong dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian bị cắt cục, rất có thể là thương tích để lại sau trận đại chiến. Nếu như là tiêu trần hoàn chỉnh, còn có đại khủng bố nọ, thì tuyệt đối có năng lực làm đến bước này. Liên kết mọi chuyện như vậy thì cũng nói thông. Tiêu trần nhìn thiếu niên, câu mày nói thế nhưng tôi không muốn bái anh làm thầy. Tiêu Trần tự nhận mình không phải là người tốt lành như, nhưng cũng tuyệt đối không phải người xấu, ít nhất thiện ác rõ ràng. Mà thiếu niên tính cách vạn vẹo, sở thích cực kỳ đặc biệt, hành động của hắn ta thật ra đã vượt qua phạm vi của con người. Thậm chí hắn ta vẫn luôn gọi những tu sĩ kia là sâu, cho dù thiếu niên mạnh cỡ nào, Tiêu Trần cũng không muốn làm bạn cùng người như vậy. Thiếu niên tuổi thân nói, tại sao vậy chứ? Đây không phải chính cậu yêu cầu sao? Tôi đã đợi cậu vô số năm rồi. Tiêu Trần nhìn dáng vẻ mất mát của thiếu niên, có chút không đành lòng. Thời đại của võ giả cách thời đại của hắn khá xa, thiếu niên lại một mực đợi ở nơi này vô số năm, không thể không nói điều ấy thực sự khiến Tiêu Trần kính phục. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, vậy anh có thể nói một chút đầu đuôi sự tình không, cuối cùng để tôi cân nhắc xem có nên bái anh làm thầy hay không? Nghe nói như thế, Tâm trạng của thiếu niên lại chùng xuống lần nữa. Thiếu niên suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng nhìn tiêu trần, và rồi lôi kéo tiêu trần ngồi lên giường. Thiếu niên ôm tay tiêu trần, nhẹ nhàng nói, tôi là trương cảnh, thời đại tôi ra đời được đời sau gọi là thời đại tinh thần. Thiếu niên chậm rãi kể lại, kể lại mọi chuyện của mình. Cảnh nhi, đừng có chạy lung tung. Ở trên đường cái phồng hoa, một nữ tử phong thái thước tha vừa mặc cả với chủ quán. Vừa gọi đứa trẻ nghịch ngợm bên cạnh mình. Một hán tử thật thà mỉm cười đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con. Nữ tử bắt không được con mình, tức giận nhéo tai hán tử, anh xem con anh đi kìa, đều do anh chiều nó quá đấy. Hán tử đau đến nhe răng trận mắt, không người không ngừng xin vợ mình tha. Hán tử vừa xin tha vừa làm mặt quỷ với đứa trẻ bảy tám tuổi bên cạnh. Bộ dạng tức cười ấy khiến đứa trẻ không ngừng cười khanh khách thiếu niên cười vui vẻ không âu lo như thế bỗng dưng bầu trời trong xanh chuyển thành màu đỏ tai nạn tới đột nhiên như vậy tàn nhẫn như vậy một cột sáng nóng rực đánh xuống từ trời cao sau đó đứa trẻ nhìn thấy tất cả tan vỡ đứa trẻ bị dọa sợ đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp đó là cảm giác quen thuộc là vòng ôm của người mẹ người mẹ ôm con mình bảo vệ nó bằng tấm thân của mình sau đó đứa trẻ nhìn thấy mặt người cha Biểu cảm trên khuôn mặt ấy cậu không tài nào hiểu được, rất nhiều năm sau đứa trẻ mới hiểu ra rằng biểu cảm kia là kiên quyết. Người cha ông người mẹ, người mẹ lại ông con mình, trước khi lửa lớn cắn nuốt tất cả, hai người dành lấy hy vọng sống sót cho cậu. Đứa trẻ sợ đến chán ván, quên cả khóc, cứ như vậy ngơ ngác nhìn bị người cha và người mẹ bị đốt cháy. Chương 1640, chuyện xưa của thiếu niên, hai, rất nhanh một trận mưa lớn rơi xuống, đứa trẻ nghe thấy được một ít tiếng bước chân và cả tiếng nói. Chết sạch. Ừ. Sao cậu lại không cẩn thận như thế, dẫn tinh thần lực vào bên trong thành trì? Xin lỗi sư phụ, sức mạnh bất chợt không kiểm soát được. Mà thôi, chuyện đã xảy ra, thì không cần phải băn khoan quá nữa, miễn cho ảnh hưởng tới tâm trạng, lần sau chú ý là được. Tiếng nói từ từ đi xa, đứa trẻ bò ra từ dưới di hại của ba mẹ, cậu nhìn thấy hai bóng người đang từ từ đi xa. Đứa trẻ biết, hai người đó là thần tiên, có thể bay được trên trời. Trong lúc tán phét với các bạn nhỏ khác, đứa trẻ cứ hay nói, có một ngày cậu cũng sẽ trở thành thần tiên. Nhưng mà bây giờ, đứa trẻ không muốn trở thành thần tiên nữa. Nhìn di hại của ba mẹ, trong lòng đứa trẻ lần đầu tiên có hận, cơn hận ấy mạnh liệt như vậy. Mảnh liệt đến hết thảy mọi thứ đều yếu đuối nếu so với nỗi hận này. Cơn hận ấy lại còn dâng lên trong lòng đứa trẻ tự như bão tác, không chịu tán đi. Cơn hận đó càng lúc càng dày đặc hơn, thậm chí kéo theo oán khí của vong hồn. Toàn bộ thành trì, oán khí của ngàn vạn người, tự như lúc này đã tìm được điểm phát tiết. Lao về phía đứa trẻ. Thiên địa phong vân thay đổi, trên thành trì rách nát bắt đầu tụ tập lượng lớn mây đen, het thay moi thu đeu yeu đuoi neu so voi noi han nay con han ay lai con dang len trong long đua tre tu nhu bao tat khong chiu tan đi con han đo cang luc cang day đac hon tham chi keo theo oan khi cua vong hon toan bo thanh tri oan khi cua ngan van nguoi tu nhu luc nay đa tim đuoc điem phat tiet lao ve phia đua tre thien đia phong trích gào giận phong rit gao gian du oán khí bốc lên, giống như tận thế. Tất cả oán khí đều nhào vào trong cơ thể đứa trẻ, cơ thể cậu lại còn như trăm sông đổ về một biển, thàm làm hấp thu những oán khí đấy. Mắt của đứa trẻ dần dần biến thành đỏ như máu, khóe miệng nhết lên hai bên, hàm trăng chỉnh tề cũng biến thành sắc nhọn như lưỡi dao sắc bén. Đứa trẻ như một con ác tre dan dan bien thanh đo nhu mau khoe mieng nhech len hai ben ham rang chinh te phát ra một tiếng rít gào thê thảm, chấn cho vòng trời rung động. Lại là ác quỷ tướng, Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Sau đó chính là công kích không có chút lý do nào. Đứa trẻ nhanh chóng di động, tứ chi chấm đất như một con thú nhỏ, tránh né ánh sáng rực rỡ tựa như tinh quang. Ác quỷ tướng trong truyền thuyết mới vừa hình thành đã kinh khủng như vậy, tương lai ác thành đại hòa. Một âm thanh khác vang lên, gia nhập vào đội ngũ bao vây săn giết đứa trẻ. Dần dần người nói chuyện nhiều hơn, ánh sáng rực rỡ ấy cũng nhiều hơn. Ai mà thấy đứa trẻ, đều phải nói một câu, yêu nghiệt, không giữ lại được. Đứa trẻ điên cuồng gào thét, cơ thể nhỏ bé né trái né phải, nhưng vẫn không thể nào đột phá vòng vây được. Những thần tiên đó giống như chơi vui, đứa trẻ đi sang nơi nào, đường nơi ấy sẽ bị cắt đoạn. Bọn họ không ngừng xua đuổi đứa trẻ, dường như muốn làm cậu mệt chết. Rất nhanh đứa trẻ ngã xuống, bị người dẫm lên mặt. Đứa trẻ cố gắng mở mắt. Cậu nhìn thấy từng khuôn mặt đẹp đẻ, đẹp mắt hơn nhị nha cách vách rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng đứa trẻ lại muốn ói, bởi vì cậu có thể cảm giác được, dưới những khuôn mặt đẹp đẻ ấy lại cất giấu linh hồn dơ bẩn thế nào. Không có ai nói với cậu cái gì là linh hồn, thế nhưng đứa trẻ lại đột nhiên hiểu được cái từ này. Giờ khác này, đứa trẻ trưởng thành, với phương thức tàn khốc nhất. Ánh sáng rực rỡ rơi xuống, lần đầu tiên đứa trẻ cảm nhận được tử vong, lần này không có mẹ ông ấp. Cũng không có ba cổng. Một đứa bé mà thôi, có cần phải vậy không? Lúc này một cơn gió nhẹ thôi qua, một giọng nói dịu dàng vang lên. Đứa trẻ chưa từng nghe thấy âm thanh nào dịu dàng như vậy, rất giống như cơn gió mùa xuân, cơn gió kia đi tới đâu, thì vạn vật nơi ấy sinh trưởng. Mấy thần tiên mà đứa trẻ thấy, giống như con chó quẹ bị đánh cách vách, cục đuôi chạy, chạy rất nhanh, rất nhanh. Đứa trẻ ngẩng đầu, nhìn thấy một anh trai rất xinh đẹp, Rất rất đẹp. Đứa trẻ có thể cảm nhận được, linh hồn của anh trai xinh đẹp ấy lại càng xinh đẹp hơn. Anh trai kia đi tới, nhẹ nhàng xoa đầu của cậu. Em có tin duyên phận không? Đây là câu nói đầu tiên ai trai đó nói với cậu, khiến cậu trọn đời khó quên. Lúc nào muốn khóc, thì cứ khóc đi. Đây là câu nói thứ hai anh trai nói với cậu. Đứa trẻ đột nhiên ôm tay anh trai, gào khóc. Tự như dùng hết tất cả sức lực để làm việc này anh trai cứ như vậy lặng lặng ở cùng đứa trẻ. Đứa trẻ khóc mệt, thiếp đi, nhưng vẫn là ông cánh tay của anh trai, không chịu buông ra. Đứa trẻ tỉnh dậy, thấy anh trai còn ở. Lệ khí trong lòng cũng bị xua tan đi không ít. Anh sắp đi rồi. Đây là câu nói thứ ba anh trai nói với đứa trẻ. Đứa trẻ lại gào khóc, anh trai xoa đầu đứa trẻ, nhẹ giọng nói, số phận vốn là như vậy. Đánh em một cái vào lúc em không phòng bị nhất, thế nhưng số phận vẫn sẽ cho em quyền lựa chọn. Đứa trẻ không nghe hiểu, chỉ khắc ghi từng chữ vào sâu tận đáy lòng. Làm tốt lựa chọn của mình, đừng đi quá nhanh, đi xem đại thế giới này rồi hẳn quyết định. Chương 1641, người anh dịu dàng nhất tay anh trai nhẹ nhàng vung lên trước mặt đứa bé. Một cái mặt nạ chảy nước mắt xuất hiện trên tay. Nó sẽ bảo vệ em, nếu có nguy hiểm thì đeo nó lên. Ca ca đặt mặt nạ lên tay đứa trẻ. Đứa trẻ cầm mặt nạ lạnh như băng, cơ thể không ngừng run rảy. Đứa trẻ nghẹn ngào hỏi, anh, em không có nhà, anh có thể mang em theo không? Anh trai nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt đầy sự không đành lộng, anh không mang em theo được, xin lỗi em. Đứa trẻ nghe được đáp án này thì không ngừng lau nước mắt. Anh trai giúp đứa trẻ lau sạch nước mắt, dịu dàng nói, nếu như tương lai có một ngày. Chúng ta gặp nhau lần nữa, xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Đứa trẻ không hiểu, thế nhưng vẫn ghi tạc lời ấy vào lòng. Anh trai rời đi, bóng dáng dần dần nhạt mất, hóa thành một cơn gió xuân. Đứa trẻ đeo mặt nạ, làm theo lời anh trai nói, đi khắp đại thế giới này, nhìn thấy vô số người có hoàn cảnh tương tự mình. Rất nhanh đứa trẻ biến thành thiếu niên. Thiếu niên làm ra lựa chọn của bản thân, trả cho thế giới này một công đạo. Tận thế của thời đại tinh thần, theo lựa chọn của thiếu niên mà sắp đến. Thiếu niên khai sáng võ đạo, bắt đầu tàn sát tu sĩ của thời đại tinh thần. Dần dần thế giới này. Không còn mấy tên phá hoại, không cẩn thận, đồ sát, thiếu niên làm được lựa chọn trả cho thế giới này một công đạo. Sau này thiếu niên lại làm ra lựa chọn, hắn ta muốn trả cho tinh không một công đạo. Thời kỳ cuối của thời đại tinh thần phủ xuống, cũng được người đời sau gọi là võ giả diệt thế. Rồi thiếu niên lại khai sáng thời đại của mình, thế nhưng thiếu niên vẫn luôn nhớ về người anh của mình. Cũng nhờ bàn tay ấm áp của người anh đó, còn có những lời ấy khiến thiếu niên không bị lạc trong sự giết chóc vô tận. Thiếu niên tìm kiếm tung tích của anh trai trong hư không vô tận. Tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Thế nhưng thiếu niên biết, một ngày nào đó mình sẽ lại gặp lại anh trai lần nữa. Lúc thời đại thay đổi, thiếu niên hòa bình giải quyết vấn đề đại đạo thay đổi, sau đó tiến vào vận mệnh thiên quốc ẩn náu. Vừa chờ đợi, là chờ vô số năm tháng. Cuối cùng thiếu niên nhìn thấy tiêu trần, tuy rằng mọi thứ đều không giống nhau, thế nhưng thiếu niên biết đây chính là anh trai của mình. Lúc thiếu niên thấy tiêu trần, cũng đã hiểu được câu xin hãy chiếu cố nhiều hơn của anh trai là có ý gì. Tiêu trần nghe xong câu chuyện của thiếu niên, trầm mặt một lúc lâu. Hiện tại Tiêu Trần đã hiểu được tại sao thiếu niên lại phải đối đải với tu sĩ như vậy nếu như đổi thành mình, sợ rằng thủ đoạn sẽ càng thêm biến thái hơn. Cũng hiểu được vì sao thiếu niên lại thích ông cánh tay mình như vậy. Tiêu Trần hoàn Chỉnh, đối với thiếu niên mà nói, là ánh trạng đông vào lúc điên cuồng cuối cùng. Hơn nửa Tiêu Trần cũng có thể khẳng định rằng sợ dĩ Tiêu Trần hoàn Chỉnh muốn chia ra làm ba, tuyệt đối là bởi vì lây dính đại nhân quả ở bên trong dòng sông thời gian. Tuy rằng tiêu trần hiểu, mặc dù không có tiêu trần hoàn chỉnh đi chỉ dẫn thiếu niên, thiếu niên cũng sẽ trở thành chủ nhân của một thời đại. Nhưng sự xuất hiện của tiêu trần hoàn chỉnh tuyệt đối khiến tuyến thế giới nào đó xuất hiện một ít sai lệch. Mặc dù chỉ là sai lệch hơi nhỏ, nhưng nhân quả trong đó cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể thừa nhận được. Tiêu trần nhìn thiếu niên, nhẹ nhàng xoa đầu hắn ta. Thiếu niên sửng sốt một chút, sau đó trên mặt dân lên một vần đỏ ứng. Thiếu niên thoáng cái nhào vào lòng tiêu trần, gào khóc tự như khi còn bé lần đầu tiên gặp được anh trai. Nỗi khổ khi chờ đợi vô số năm, được phóng thích ra qua tiếng khóc này. Thiếu niên im lặng ngủ say, thừa dịp lúc này, tiêu trần muốn đi thức hải. Hỏi một vài vấn đề. Thức hải, vẫn là biển rộng mênh mông không có chút trung động nào. Tiêu trần hành tẩu trên mặt biển, tìm kiếm tung tích của tiêu trần hoàn chỉnh. Thật ra đối với việc có thể tìm thấy ý thức kia không? Tiêu Trần không hề có một chút niềm tin, bởi vì lần trước hắn tiêu hào rất nghiêm trọng, có thể hắn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Đại nhân, đại nhân. Lúc này, một âm thanh vang lên. Mí mắt Tiêu Trần giật giật, không thấy có động tác gì, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một con ác quỷ. Đây không phải ai khác, chính là con ác quỷ, làm màu, trước mặt Tiêu Trần lúc trước. Con hàng này bị Tiêu Trần hoàn chỉnh đòi, nói là hữu dụng. Tiêu Trần cũng vẫn không để ý, dù sao cũng là ở trong thức hại của mình, con hàng này chẳng lật được sóng gió gì đâu. Đại nhân, đại nhân, tiểu nhân chỉ đến truyền lợi, đại nhân ngại thủ hạ lưu tình đi. Ác quỷ sợ đến rung cả người, chỉ thiếu nổi tè ra quần. Á đù mi sống tốt quá nhỉ, mặt mày hồng hào đồ. Tiêu Trần đi tới, lắc lắc hai cái sừng nhỏ trên so đen run ca nguoi chi thieu noi ác quỷ, nhạo nho tren tran ac quy nhao bang